t lăm cạ dẹt tranh đoạt chiến dạ ả xạ xuất thủ trước lễ chúc mừng sau đó dịch thần mới vừa vì mã bỉ an bài song hạ nhẫn khảo hạch sự tình sau đó mới cùng cạ dụ dạ gặp nhau không có vài ngày đã bị làm thay mặt bà bà gọi tới h á n phòng làm việc ở giữa dịch thần người đối với cạ dẹt sự tình làm sao hoác chia rỗ bà bà nói rằng lúc này đây cạ dẹt cạnh tranh sợ không chỉ là cạ dẹt người được đề cử giữa cạnh tranh còn có làng c ắ t trường lão còn lại cao tầng nị dạ gia tộc đẳng đẳng quyền lợi đấu tranh đi dịch thân nói rằng ngươi ngược lại là nhìn thấu qua không có cái neo cũng chính là bởi vì như thế cho nên ngươi ở đây làng cắt mới có thể vô duyên vô cơ xuất hiện không ít cùng ngươi đối nghịch cao tầng bởi vì bọn họ đều nhìn ra ngươi có cạnh tranh c ả d ẹ t tư cách mà ngươi lại không phải bọn họ bên kia người cho nên đối với ngươi bài xích là bình thường làm thay mặt bà bà hài lòng gật đầu dịch thân mình cũng nhìn thấu cả dẹp cạnh tranh bản chất cũng có thể tiết kiệm được nàng rất nhiều không cần thiết nước bọn như vậy ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ làm cả dẹp vị trí sao thành thật mà nói cả dẹp vị trí ta muốn làm nhưng không phải hiện tại ta bây giờ còn tuổi trẻ bất kể là ta huyết kế giới hạn vẫn là của ta còn lại thuật cũng còn không hoàn thiện tốt cần đến du lịch học tập quá nhiều địa phương hiện tại ngồi trên cạ dẹt vị trí bị một đống sự vụ khóa lại không thể dễ dàng rời đi làng cắt đối với ta mà nói là một loại ràng buộc cùng gánh vác dịch thân nói rằng được không nghĩ tới ngươi c ư nhiên có thể chứng kiến điểm này ta phía trước còn lo lắng cho ngươi hoàn toàn bị cạ dẹt vị trí cho mê hoặc con mắt làm thay mặt bà bà kinh ngạc nói trật lộ ra vẻ tán thưởng nói như vậy ngươi là dự định buông tha cạ dẹt cạnh tranh nhức đầu của ta địa phương chính là ở chỗ này phía trước ta cũng để cho sai nhẫn cho người đưa tin ta không muốn những người khác làm cả dẹt vị trí nhất là hắn và đối nghịch t r ư ở n g lão không chỉ là bởi vì lợi ích xung đột trọng yếu hơn chính là bọn họ triệt để mục nát c ù n g c ô nổ hạ đạn dồ đám người không sai biệt lắm giả sử quyền lợi của bọn hắn tiến thêm bước đối với làng cắt mà nói hai hại vô ích hơn nữa cùng ta trước kia cũng gặp phải lớn hơn tranh đấu dịch thân nói ra ta không ý nghĩ trên có một cái cùng ta mục tiêu lý niệm truy cầu đợi một chút hoàn toàn xung đột lẫn nhau hơn nữa không hề khách nhân chi lượng người đối với ta khoa tay mùa chân cho nên ta muốn qua ta dự định bông tha một lần này cạnh tranh tuyển trạch chống đỡ cả rủ dạ leo lên cả dẹt vị trí cả rủ dạ sao nàng mặc dù là g ì nụ gì kỳ nhưng là vì làng cắt lập được buồn thịu công tích cũng không phải là không thể được ngươi và cả rủ dạ phối hợp đích thật là làng cắt chi phúc có thể ngươi phải biết rằng nếu như ngươi muốn làm cả dẹt coi như những lao bất tử kia như thế nào đi nữa chơi trò gian trá bọn họ ủng hộ cả dẹp nhân tuyển dạ xả cũng tuyệt đối không tranh hơn nhưng nếu như đối thủ đổi thành là cả du dạ cho dù có ủng hộ của ngươi nàng cũng chỉ có phần trăm chi năm mươi tỷ lệ ngồi trên cả dẹp vị trí làm thay mặt bà bà nhắc nhở ngươi trở về ngày đó cũng biết chính mình tại làng cắt danh vọng cao biết bao nhiêu đi tại nơi sau đó dạ xả nhưng là trước tiên cùng những cái này trưởng lão tiến hành bàn bạc sau đó liền khẩn cấp bắt tay vào làm hoàn thành nhất kiện trọng yếu nhiệm vụ tới tăng chính mình quyền nói chuyện cùng hy vọng cái gì sự tình dịch thần thuận miệng hỏi đối với giả xả cái này nhân loại hắn là biết đến trong trí nhớ hắn là tệ ạ gì đám người phụ thân nguyên bản kz chỉ tiếc khí lượng quá kém lại vì quyền lợi lấy chính mình thôn nhị giả đi cùng những cái khác nhận thôn tiến hành giao dịch dựa vào hy sinh chính mình thôn nhị giả đem đổi lấy tự thân quyền lợi người như vậy dịch thần là xem thường nhất cho nên đối với giả xạ dịch thần cũng không còn hảo cảm gì lại càng không có cái gì đồng thời xuất hiện gần nhất n g ư ờ i danh tiếng quá mạnh làm ra sự tình mỗi một món đều là hành động vĩ đại cho nên hắn dự định để làng cắt cùng làng x ư ơ n g mù ký kết trở thành nước đồng minh kềm chế lẫn nhau uy hiếp còn lại nhân thôn một ngày thành công đối với hắn cạnh tranh cả d é t mà nói nhưng là đại trợ lực dù sao hiện tại chúng ta xa ẩn coi như là đ ầ y thế giới địch nhân nhưng không có một cái nước đồng minh làm thay mặt bà bà nói rằng ồ là thế này phải không vậy cũng không có gì làm thay mặt bà bà ngươi mới vừa nói cái gì dịch thần nói đến phân nửa nhớ ra cái gì đó sắc mặt la biến truy hỏi làm sao vậy ta nói hắn dự định cùng làng sương mù kết thành nước đồng minh chẳng lẽ có vấn đề gì sao đây là chuyện tốt tới à làm thay mặt bà bà không hiểu nhìn dịch thần làng sương mù nước đồng minh chẳng lẽ là dịch thần sắc mặt một mảnh tái nhận ra xa tốt nhất không nên đúng như vậy bằng không không chỉ là ngươi còn ngươi nữa sau lưng làng cắt lao bất tử ta một cái cũng không vung tha chẳng lẽ có cái gì không đúng làm thay mặt bà bà nhất thời vẻ mặt nghiêm túc làm thay mặt bà bà ngươi nói cho ta biết dạ xạ là không phải phái diệp thương đi làng sương mù dịch thần sắc mặt âm trầm cực kỳ hắn trong trí nhớ dạ xạ chính là vì cùng làng sương mù đạt thành giao dịch hy sinh diệt thương làm sao ngươi biết lẽ nào làm thay mặt bà bà lại không phải ngu ngốc chứng kiến dịch thần khó coi như vậy sắc mặt nơi nào còn chưa kịp phản ứng mạ bị dịch thần quát trói thai một tiếng bên người bỗng nhiên xuất hiện một người rõ ràng là mạ bi nàng lúc này đã thông qua làng cắt hạ nhẫn khảo hạch trở thành một cái hạ nhẫn đây đối với thực lực của nàng mà nói nhưng là rất đơn giản dù sao thực lực của nàng đã đạt được tinh anh trung nhẫn t ầ g thứ nàng bây giờ ngoại trừ muốn chấp hành nhiệm vụ ở ngoài còn phụ trách trợ giúp trịa r ổ bà bà xử lý các loại tình báo công tác lập tức kiểm tra một cái diệp thương hết thệ tư liệu đặc biệt làng sương mù có quan hệ tư liệu dịch thân nhanh chóng nói rằng mạ bị nhưng là cái này một phương diện năng thủ mặc dù m ớ i mới vừa tiếp nhận chức vụ làng cắt tình báo công tác nhưng lập tức tìm ra diệp thương hồ sơ tư liệu nhanh chóng phiên tra không cần thiết khoảng khắc ma bố bốn i ba y thì theo liền ngẩng đầu lên sắc mặt hơi trùng xuống nặng nói ra diệp thương đã từng chém giết quá làng sương mù rất nhiều xuất sắc nghĩ ra còn chém giết làng sương mù một cái thực quyền trưởng lão nhi tử nàng không nghĩ tới mới đi tới làng cắt liền gặp như vậy hắc cám sự tình cùng nàng ban đầu ở làng mây tao nộ như thế nào tương tự lúc này nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía dịch thần nàng muốn nhìn một chút dịch thần là có hay không cùng trước đây cùng nói giống nhau đi làm bất kể là ai dám can đảm cầm làng cắt n ì dạ đi đổi lấy lợi ích của mình hắn đều tuyệt đối sẽ không công tha dạ xạ dịch thần lệ hống một tiếng ngươi muốn chết mạ bị thông báo cả dù dạ còn có còn lại xa nhẫn đều cho ta âm thầm nhìn chằm chằm dạ xạ miễn là hắn không ly khai làng cắt sẽ không cần để ý tới tất cả chờ ta trở lại lại nói cầu thả cầu v ư ợ tốt